Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 9 khôi phục Giang Sơn hai ngày liền sau đêm ấy ban nhà chiều mộ không hề xuất hiện trước mặt mặtứ tầm xanh cô hoàn toàn có thể đoán được trong lòng họ cảm thấy như thế nào nghe rằng những ngày này không dễ chịu gì mà đối với họ studio của cô giống như việc nhìn cảnh nhớ người vậy không chừng mấy ngày nữa Họ, nhất là sầm giá, sẽ hồi phục bình thường và xuất hiện trước mặt cô lần nữa thôi. Nhưng con người luôn luôn thay đổi, ban nhà triều mộ trải qua một cuộc tranh tán như thế, liệu có còn giống như trước kia không? Hứa thần sinh không cách nào khẳng định được. Có điều, cô vẫn hết sức bội phục họ. Thế gian này, có quá nhiều người chú trọng đến thiệt hơn, được bao nhiêu người có thể làm theo tâm ý bản thân, sống đúng với bản tính của mình quả thật khó khăn vô cùng. Tư tưởng của cô trước giờ luôn thẳng thắn, vô tư, thiết nghĩ đã làm rồi mà không thấy hối hận, tức là mình không sai. Cô sẵn lòng chờ họ quay trở lại. Chiều ngày thứ ba, ban tổ chức công bố tin tức trên mạng, ban nhạc chiều Mộ bị loại, hủy bỏ chức á quân và tư cách tham dự của kỳ toàn quốc. Ngoài ra, ban tổ chức khu vực đã chọn ban nhạc nghiệp. Um, hấp cách nghịch biển, bổ sung vào vị trí thiếu để tham dự vòng thi toàn quốc. Có thể thấy, họ vẫn muốn đạt được thành tích tốt, bởi lẽ chung cậy và ban nhạc cố bản bàn chỉ dựa vào ngoại hình và vũ đạo để thi đấu, thì thực sự có phần mạo hiểm quá. Người ngoài giới đều không biết nhân vật bí ẩn chống lưng cho ban nhạc này, nhất quyết giành chức vô địch khu vực cho họ là ai. Đến tối hôm đó, ban nhạc hấp cách nghịch biệt lại đăng bài tuyên bố, Cảm ơn ban tổ chức ưu ái, nhưng chúng tôi xin từ chối đại diện thành phố Tương tham dự của kỳ toàn quốc, ngoại trừ chức vô địch ra, chúng tôi không muốn lấy gì khác. Bài tuyên bố này được người hâm mộ địa phương bấm like và chia sẻ điên cuồng, nói họ hoàn toàn xứng đáng là bậc vương giả của thành phố Tương, vị vua không bằng đến nay vàng. Đồng thời, hát cách nghịch biệt còn bấm like một bài viết trên Weibo tường thuật lại việc ban nhạc chiều mộ tỏ thái độ phẫn nộ ngay tại hiện trường, chống đối hành động giàn xếp kết quả. Hứa tầm xanh đọc tin mà rất đối hả dạ, thậm chí còn bấm like bằng tài khoản Weibo tầm thường vô danh của cô. Cô nghĩ khi thấy được những tin tức này, người đó không chừng sẽ phấn chấn lại vực dạy ban nhạc hiền ngang đứng trước mặt cô. Hôm sau cô dọn dẹp phòng tập sạch sẽ, kết quả đến sầm tối họ vẫn không xuất hiện. Vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, Hứa Tầm Xanh đứng ở cửa studio, chắp tay trông về phía xa. Xem ra lần này họ chịu tổn thương sâu sắc hơn cả cô nghĩ. Mấy ngày nữa cô sẽ rời khỏi đây, cô về nhà ăn Tết. Cứ để mặc họ như vậy khiến cô thấy không an tâm. Cô lưỡng lự hồi lâu, rồi nhắn tin cho sầm dã. Ngày mai con đến tập không? Vài phút sau, Xuân Giã mới trả lời, không đến. Cô định nói gì đó với anh, xong trượt nhận ra, nói gì lúc này cũng không thích hợp, đành nhắn lại. Được. Lát sau Xuân Giã lại nhắn đến, cô đang làm gì? Anh không ngồi rồi. Cuối cùng Xuân Giã gửi đến biểu tượng mặt cười khiên bỉ, hứa tầm sinh miệng cười, sau đó đi làm việc của mình. Sầm dã nằm y trên giường, chơi game khí thế, ngay cả tin nhân hứa tầm sinh gửi đến, cũng không để ý. Trương Anh có gì vô cùng chuyên tâm, miệng lầm bẩm vừa cười vừa mắng, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Triệu Nam sắp ra ngoài, bèn hỏi. Không đi ăn với bọn tôi thật hạ, đã mấy ngày nay, cả đám không gặp nhau rồi. Sầm dã chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không đi, không gặp một ngày đâu có chết, tôi muốn chơi game. Triệu đàm không kỳ cao thêm nữa, chỉ dặn dò. Cậu nhớ gọi thức ăn mang đến đấy. Ừ. Triệu đàm bước ra cửa, căn hộ nhỏ yên tĩnh trưởng lại, xong giã chơi game, chốc chốc lại mắng ẩm lên, lại chết nữa rồi. Lúc này anh mới nhận thức được, xung quanh mình, im lặng văng phát, một nỗi cô quạnh, thình lình ập đến, nhấn chìm anh. Cõi lòng vẫn trống vắng, chính anh cũng không biết, hiện giờ bên trong đang chứa được tâm tình gì. Sỉn một ư? Có lẽ là có Hối hận sao Anh không muốn Còn cả nỗi hoang mang và hụt hẫng với tương lai Bây giờ lại càng to lớn và khó nắm bắt hơn cả lúc chưa tham gia thi đấu Anh đã từng rất vui vẻ và tràn chế hy vọng đối với chuyện ca hát Nhưng giờ đây nó lại như một bóng ma bao trùm lấy anh Sầm dã chán nản nghĩ Nếu sau này vẫn gặp lại những việc như thế này Vậy thì tự do ca hát còn có ý nghĩa gì nữa Anh khôn khéo nhẹ bén, mục tiêu rõ ràng, nhưng tính tình trời sinh ngông cuồng, cho nên sâu trong nội tâm anh không hề hối hận chuyện mình đã làm, bởi đó là điều anh muốn, trong lòng cũng lắng thắng có tiếng nói vang vọng. Nếu như ngay từ đầu đã chịu cúi đầu trước những góc tối trên con đường ca hát này, vậy về sau anh còn biết đi đâu về đâu, nhưng có thể sẽ làm liên lụy đến mấy anh em. Con đường sau này phải đi như thế nào? Tất cả ngược xuôi hay vẫn chậm chạc đi theo hướng cũ, bây giờ họ vẫn có thể nhẫn nhịn, tiếp tục chịu đựng và vượt qua không? Sẵn giả phiền não gãi đầu, nhảy xuống giường, đi ra ngoài. Anh dạo quanh khu chung cư một lúc, né tránh mấy quán các thành viên thường đến, chỉ muốn ở một mình. Anh vô thức chọn một quán bình dân xa nhà, vậy mà lại gần nhà hứa tầm xanh. Anh ngồi xuống gọi hai chai bia và hai đĩa thức ăn, từ từ nhấm nhát. Hứa tầm sinh ra ngoài mua đồ, lúc về ngang qua một quán ăn nhỏ gần khu chung cư, cô thoáng thấy một bóng người ngồi gần cửa sổ, góc mặt tuấn tú, phản chiếu trên ô cửa. Hứa tầm sinh đứng lại, mấy ngày không gặp, chẳng biết có phải do tâm lý không, mà cô thấy sầm dã gầy đi đôi chút, anh mặc áo pha bên, tóc tai lộn xộn vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chỉ mải mê ăn uống. Nhìn một hồi lâu cô chưa cảm thấy không cảnh này và cả anh dường như được bao phủ bởi chút ấm áp quen thuộc nào đó Cô không lập tức đi vào nhà mà nhắn tin cho anh Đang làm gì vậy? Sầm giã lấy điện thoại trong túi xa, dây mặt ủi hoài Thấy tin nhắn của hứa tầm sên thì ánh mắt sáng lên lập tức trả lời Ăn cơm Hứa tầm sên núp sau một thân cây ven đường hỏi tiếp Ăn ở đâu? Vừa đọc tin nhắn, anh liền ngẩn đầu định tìm kiếm bóng dáng cô, nhưng không thấy. Thế là mặt này lại yếu xìu, tựa vào ghế nhắn lại. Đương nhiên là đang ăn uống thịnh soạn, sung sướng chết đi được, con muốn đến đây không? Hứa Tần xanh mỉm cười tủm tìm trả lời, dĩ nhiên là không rồi. Trong quán bật đèn màu vàng cam, bây giờ đã muộn, khách khứa cũng vắng, trầm sad dáng vóc cao lớn ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa đơn sơ, trước mặt là một chai bia trống rỗng và một chai khác đã uống phân nửa, cơm đã ăn hết bát thứ hai. Trong giờ phút này, Hứa Tầm Sinh bỗng hiểu ra, với bản tính cô độc và quật cường của anh, đừng nói là cô, ngay cả mấy anh em của anh cũng không thể nào bầu bạn và thấu hiểu được. Sầm dã cô quạnh ngồi trong quán, không biết đang nhìn nơi nào. Hứa tầm sinh đứng trên phố, người qua kể lại, ngắm nhìn anh. Gió bên duy vu, cả hai đều im lặng, không cách nào đến gần nhau. Hôm sau sầm dã ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, vừa tỉnh lại đã thấy có tin nhắn. Ngủ dậy đến đây một chuyến. Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đồng thời nghĩ ngợi. Hứa tầm sinh chủ động tìm mình có việc gì, gì nhỉ? Cùng lúc ấy, đau óc anh lại hiện lên câu nói. Chỉ có người giành được chiếc vô địch thành phố Tương mới có tư cách theo đuổi cô. Cõi lòng nhất thời buồn bực. Nhưng mấy ngày không gặp, cô lại chủ động hẹn như vậy. Sầm giã cũng vui lên phần nào. Cuối cùng anh chọn lấy chiếc áo khoác bảnh bao nhất, không hề nói gì với triệu đàn, mà đi thẳng ra cửa. Khi đến studio, thấy cả căn hộ đều thoáng sáng người, Trời lạnh như vậy mà cô lại mở hết cửa. Từ đằng xa anh đã cảm giác gió rét ào ào thổi tới. Trong sân rất dụng cụ bừa bộn, không giống như phong cách của cô. Cửa sổ đã lau đồng một nửa, thùng nước và dễ lau, để trên bệ cửa. Anh tò mò đi đến, gọi phối vào trong. Này, có ai không? Hứa tầm xây ló đầu ra. Sầm dã kinh ngạc bởi cách ăn mặc của cô, áo lên cũ sẫm màu đi mưa, tóc vấn hờ, đeo găng tay nhựa, trông hệt như bà nội trợ xin năng cần mẫn. Hứa tầm xanh thấy anh, bên gật đầu. Đến rồi hả? Ăn gì chưa? Sầm giã sở bụng. Chưa. Trong bếp có bánh bao thịt và cháo, anh và ăn trước đi. Sầm giã tự đi vào phòng bếp, mở nắp nồi, bên trong có hai chiếc bánh bao lớn và một bát cháo gạo kê nóng hổi. Anh chỉ gặp đánh bao, xót nước uống, sau đó rời khỏi phòng bếp, đi tìm cô. Hứa Tâm sinh đang lau nhà, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy, phèn tóc ra sau tay, sau đó hất cằm về phía đôi văn tay khác, đặt trên bàn bên cạnh. Hôm nay anh rảnh không? Rảnh. Hứa Tâm sinh mỉm cười. Vậy thì làm việc nhà giúp tôi đi, lau sàn phòng khách, tôi đã quét rồi. Sống dã khó tin... Cô gọi tôi đến đây để làm vệ sinh nhà cửa cho cô á. Thừa tầm xanh ngước mắt nhìn anh. Không được sao, tôi quét dọn phòng tập cho các anh bao nhiêu lần, các anh đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt của tôi rồi hả? Sẵn dã không ngờ cô lại so đo với anh việc này. Chỉ ngờ ngỡ hôm nay cô khác với thường ngày, vừa tùy hứng vừa đáng yêu. Anh sao có thể từ chối được, dứt khoát gật đầu. Được, rồi quay người đi lau nhà. Hứa tầm xanh gội phối theo, trời rét, nhớ đeo găng tay. Sầm dã không ngoảnh lại. Đàn ông đông bắc làm chút việc nhà, cần gì mấy thứ đó chứ. Hứa tầm xanh nhìn theo bóng lưng cao gầy, chiếc áo khóa xanh đậm làm nổi bật nước da trắng mịn và khuôn mặt thanh tú của anh. Cô nghĩ ngợi, anh trông ra dáng đàn ông chỗ nào kia chứ, rõ ràng là tên trắng trẻo đòn dáng thế kia. Không lâu sau, sầm dã lao sang phòng khách. Chống cây lau nhà đứng giữa phòng, nhìn sàn nhà long lanh ánh nước, đắc ý hồ to. Cô chủ, lau xong rồi. Hứa tâm sinh không người ló ra khỏi phòng. Lau ba lần. Trời! Còn người anh hết sức bầu thuẫn, một mặt kêu căng, nóng nảy. Người bình thường không đời nào sai bạc được anh. Mặt khác, những chuyện tình nguyện làm thì đặc biệt chịu thương chịu khó. Sau khi càng nhằn vài câu, anh lại chạy ra cửa, giặt cây lau nhà, cắm cúi, lau tiếp cho đủ ba lần. Hứa tầm sinh dọn xong phòng ngủ, người đầy mồ hôi, bên ngồi sướng giường nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn qua cửa. Thấy tiểu xã đang cong lưng, tay nắm chặt cây lau nhà, nghiêm tức đưa đẩy, thi thoảng hứng lên, còn cầm cây lau nhà viết chữ dã trên sàn. Dừng lại ngắm ghế chốc lát, chắc hẳn thấy xấu quá, nên lại cho mày qua quýt lau đi cô thấy thế bật cười phúc khích, không để anh phát hiện. ánh nắng soi qua khung cửa sổ chiếu lên bệ cửa, giường, bàn và cả sàn nhà. trong phòng im ắng, sầm dã không hề biết cô đang ngắm nhìn mình. toàn thân anh mất mải mồ hôi, cõi lòng lại bỗng dưng thư thái đến lạ. vất vả lắm mới lăng sang phòng khách, sầm dã ném cây lau vào góc nhà. thưa cô chủ, cô còn việc gì giao cho nô tài nữa không? Anh vốn chỉ nói đùa thôi, thế mà hứa tầm xanh lại chậm rãi bước ra, dưới ngón tay mảnh mai chỉ ra vườn hoa. Đi nhổ cỏ đi, gần đây cỏ dại mọc đầy, chướng mắt lắm, tôi không thích. Sần dã chố mắt nhìn cô. Hứa tầm xanh, hôm nay cô uống nhầm thuốc hả? Cô giáo hứa khéo hiểu lòng người, dịu dàng đáng yêu đâu mất rồi. Hứa tầm xanh đến cười đi ngang qua anh, rất một bộ găng tay khác cho anh. Đeo vào để tránh bị xước tay, dù anh cương tự nhận mình là đàn ông Đông Bắc. Còn chưa giết lời, sầm dã đã bước đến sau lưng cô, thì thầm... Ồ, oh, tôi hiểu rồi, hôm nay cô định bóc lột sức lao động của tôi, đến khi nào đây? Hơi thở của anh phạp vào vành tay cô dân gian, hứa thầm xanh quay mặt tránh đi. Phải xem tâm trạng, không được sao? Sầm dã chăm chăm nhìn vùng cổ miệng màng của cô, khóe môi nhếch lên, lòng như được rót mật, thầm nghĩ. Vậy là cô không biết rồi, thật ra tôi chỉ muốn bị một mình cô sai bảo, cô cứ việc tùy ý mà giày xéo. Xong ngoài miệng anh vẫn thả nhiên Nhổ thì nhổ, công nhân đa di năng như tôi, có gì mà không làm được chứ? Mặt trời dần ngả về tay, sầm dã phát hiện việc này không dễ chút nào. Tuy cỏ dại trong sân nhà cô không cao, nhưng mọc um tùm chi chít. Việc này trong mắt người khác có lẽ không đáng ngại, song Hứa Tần Sinh yêu cầu phải nhổ tận gốc từng cộng một. Tội nghiệp sầm dã, người cao lưng dài, không người nhổ được chốc lát đã thấy mỏi nhừ. Cuối cùng đành chấp nhận đánh mất hình tượng, ngồi xổm xuống. Ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy Hứa Tần Sinh đang cắt tỉa hoa lá bên cạnh, cô đã cười giày đi mưa. Thay đôi giày dại đế bằng quần alibaba, áo đen cũ, vài sợi tóc dài loà xòa chú tâm nhìn vào nhánh cây, tay cầm cây kéo tỉ mỉ, cắt tỉa Sầm dã ngồi trên nắm cỏ ngắm nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên bình, cảm xúc u ám, dần phai nhạt. Hứa tầm sinh phát hiện ra, quay đầu nhìn anh. Này, đừng lười biếng! sườn dã bèn dơ tay chỉ vào nửa khoảng sân sạch bong không còn ngọn cỏ, cấp giọng vừa khàn khàn vừa bi tráng. Tầm xanh, đây là giang sơn ta dành về cho nàng đấy. Nói xong, cười huynh hoang tác ý. Hứa tầm xanh lặng lặng nhìn anh, chỉ thốt ra hai chữ ngốc nết, rồi quay đầu đi, bất giác nở nụ cười. Sầm dã đứng dậy hỏi, hứa tầm xanh, cô vừa mắng người á, cô mắng tôi ngốc sao? lần đầu tiên tôi thấy cô mắng người đấy, quả thật là phải ghi vào sử sách. Lát nữa tôi về phải kể cho bọn họ nghe mới được. Hứa tầm xen cạn lời. Cỏ đã nhổ gần xong, Sơn lãm bảo, tôi đi hút điếu thuốc đã. Lúc này mặt trời đã khuất dạng, sắc trời vẫn sáng, bầu trời âm u tối tăm trước đây bỗng trở nên ôn hòa, yên bình trong mắt anh. Hứa tầm sinh cắt để hòa lá xong Lại quay về phòng Cầm tấm vải bông quấn quanh cây anh đào trong sân Sầm dã ngạc nhiên Cây này cũng sợ lạnh à Cô mặc áo cho nó đấy hả Hứa tầm sinh khe khẽ Ừ Lát sau sầm dã lại nói Không phải đâu Tôi từng thấy cây anh đào ở nơi khác Không ai mặc áo cho nó cả Anh nghĩ Lẽ nào cây của hứa tầm sinh yếu ớt như vậy sao Thế mà cô lại ngượng ngượng giải thích Tôi biết, tại tôi thích vậy thôi. Sầm dã làm rơi tàn thuốc xuống tay, cúi đầu cố gắng nhịn cười. Hứa tầm sinh thấy anh kìm nén đến khó chịu, thản nhiên bảo. Buồn cười thì cứ cười đi. Sầm dã đưa tay chề mặt, ngẩng đầu làm ra vẻ nghiêm túc. Không có, tôi không có cười, chỉ thấy cây này mặc áo cũng tốt, thỉnh thoảng ra mồ hôi mới có lợi cho thân thể. Hứa tầm xanh nhặt nhánh cây trên đất ném anh, sân dã nhanh tay tóm được. Này, đánh tôi là tôi sẽ đánh lại đấy. Anh dám ư? Hứa tầm xanh thách thức. Anh thở dài. Không dám, cả đời này cũng không dám. Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục mặc áo cho cây anh đào. Sân dã vừa thốt ra câu kia. Tim chợt run lên, lại nhìn dáng vẻ sướng như không hề để tâm của cô. Anh cũng thản nhiên thưởng thức trời chiều, lòng ấp ủ chút ngọt ngào không muốn ai biết. Anh ở lại nhà cô ăn cơm tối. Từ trưa cô đã nấu sang một mâm thịnh soạn đủ các món: đậu hũ kho, thịt khô, xúc xích, lưỡi bò, rau cải xào và thêm một nồi cơm. Còn lấy cho sầm đã một lon coca. Hai người ngồi trước lò sưởi điện, say sưa đánh chén. Cô ăn xong một bát, thì sầm giã đã ăn hết bát thứ ba. Lượng cơm cô nấu vừa đủ, chắc đã ước lượng trước thức ăn của anh rồi. Toàn bộ thức ăn đều không sót miếng nào. Sầm giã chiếm lấy ghế mây của cô, thoải mái nằm tựa vào, còn kéo tấm chăn mỏng bắt lên người. Hứa tầm sinh đứng dậy thu dọn bát đĩa, anh vừa xoa bụng vừa bảo. Này, nếu cô còn bắt tôi rửa bát, thì tôi nổi điên thật đấy. Hứa tầm sinh bật cười. Không cần anh rửa, chắc chắn rửa không sạch Đi lấy xe đến, lau bàn và quét nhà đi So với rửa bát Thì việc này quả thật giống như ban ơn Sầm giã lập tức tuân lệnh Hoàn thành nhanh gọn Trong bếp nước chảy ảo ạt Hứa tâm xanh đang rửa bát Thì bỗng nghe anh nói Tôi phải về đây Cô nhện cười không quay đầu lại Ừ Thế nhưng anh không đi ngay bà lại kéo dài giọng, Cảm ơn Hai bữa cơm hôm nay của cô Hứa tầm xanh ngẫm nghĩ, có lẽ tiểu dã hiểu được ngụ ý hôm nay của cô, bởi vì anh sở hữu một trái tim thông minh và sáng suốt, ẩn dấu đằng sau về ngoài ngông nhanh. Tuy nhiên cô lại nói, không, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, nhà cửa quét dọn sạch sẽ, tôi có thể an tâm ăn Tết rồi. Không cần quay đầu lại cũng biết, nhất định anh đang cười. Thế thì không cần cảm ơn đâu, sau này nhớ báo đáp là được. Hứa tầm xanh, ngày mai gặp, Tuy hôm nay làm việc đến đau lưng, chân nhức, nhưng anh vẫn bước đi thản thoát, đẩy cửa phòng ra, toàn thân sảng đãng nóng rực, miệng còn ngâm nga hát. Triệu Đàm ra ngoài ăn cơm, còn mua về cho anh, thấy anh bước vào bèn hỏi: "Ăn chưa, mua cho cậu này." Trần Dã nhìn lướt qua hộp cơm trên bàn, "Ăn rồi, để lại ăn khuya đi." Nói xong, còn huýt sáo. Triệu Đàm quan sát anh hồi lâu, thấy anh lấy tất và quần áo trên giường xuống mang đi giặt. Tuy vui mừng vì sầm dã còn biết, nếu không giặt đồ thì sẽ không có cái gì mặc nữa, nhưng Triệu Đàm vẫn không tìm được sự tò mò. Hôm nay cậu đi đâu? Trông như uống thuốc kích thích ấy, hồi phục hoàn toàn rồi hả? Sầm dã nghe vậy phì cười. Cậu nói đúng, uống cả đống thuốc kích thích cao cấp. Xem cái mồm của cậu kìa. Kết quả nghe thấy người anh em của mình vừa hăng hái vào quần áo vừa nói Tôi định gây dựng lại giang sơn, báo với bọn họ ngày mai đi tập Sáng hôm sau, sân dã đã tỉnh dậy, mọi nỗi chán trường đều bay biến Anh mặc chiếc áo hút đi đỏ tươi, trợn to mắt đánh răng, chân còn dẫn nhịp trên sàn, nghĩ ngợi miên man Lẽ nào, làm chút việc nhà giúp gỡ tầm xanh xong, cả người đều khoan khoái thật sao? Người chuẩn men như mình lại cần phải có phụ nữ mới chị được ư? Nghĩ lại thấy, đúng là trời phái hứa tầm sinh xuống được chị anh. Có điều ý nghĩa này vừa ngọt ngào, vừa xem lẫn chua xót, bức bối, khó hiểu. Thế nên anh không cho phép bản thân buông thả đám chìm trong đó nữa, nhanh chóng phun bọt kem đánh răng, chuẩn bị đi ăn sáng bồi bổ. Sầm giã và triệu đàm ngồi trong quán mì lão đinh dưới tầng Mỗi người ăn một bát mì bò to Ra một khay bánh bao hấp Có gì anh đã khôi phục hứng thú với thế sự Lấy điện thoại ra Lên mạng xem tin tức Bất ngờ phát hiện Đoạn phim quay lại sự việc ở trận chung kết hôm đó Đa số dân bạn đều ủng hộ ban nhà triều mộ Lòng anh nhất ở vui sướng Lại đọc được bài viết tỏ rõ thái độ Của hát cách bị biệt Nên càng tự tin Mình không hề làm sai Hiện giờ, thế giới âm nhạc ở thành phố Tương và khu vực Hoa Trung đều khen hành động của anh cực ngầu. Bài đăng gần đây nhất của anh trên Weibo cá nhân đã có hơn 2.000 bình luận. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Anh vội xem lướt qua, phát hiện mấy ngày nay nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Trong đó, còn có không ít tài khoản phít. Sầm giã bất chợt nhận ra sự tình thật ra không hoàn toàn biết bát như anh nghĩ, thậm chí còn lấp ló hy vọng ở đâu đó ăn bị xong, anh chàng buồn dành bánh bao với triệu đàm tập trung xem tin nhắn riêng, thấy được một tin đủ khiến cho tim đập cuồng loạn nằm lẫn trong đống tin yêu thương, lẫn mắng chửi của fan và anti-fan. Người gửi tin nhắn là tài khoản Weibo chính thức của lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào. Chào cậu sầm giã! Tôi đại diện cho ban tổ chức lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào, chúng tôi vô cùng yêu thích âm nhạc và thái độ của ban nhạc triều mộ, muốn mời các cậu tham dự sự kiện lễ hội được tổ chức tại thành phố Giang vào tháng 4. Tiền cách xe có thể thương lượng, chờ hồi âm của cậu. Nguyện mơ ước và tình yêu mãi không phai tàn. Sầm giã đọc tin này mà mắt cay cay, lại xem tiếp vài tin bên dưới Có những 7 tán tin mời biểu diễn, hơn nữa lời lẽ rất đỗi nhiệt tình và đãi ngộ tốt. Lúc trước thỉnh thoảng ban nhà chiều mộ cũng nhận được lời mời kiểu này, nhưng điều kiện rất bình thường, tuyệt đối không có chuyện một lần nhận được nhiều như thế. Xem xong anh ném điện thoại cho triệu đàm, tự hào nói, người thắng chính là chúng ta. Hứa tầm sinh biết hôm nay họ chắc chắn sẽ đến nên đã dọn dẹp phòng tập trước, bật máy sưởi, nấu trà và chuẩn bị chút đồ ăn vặt mà họ thích. Cô ngồi trong nhà nghỉ ngơi, lát nữa sầm dạ đến, nhất định sẽ khoe khoang với đám anh em rằng Cỏ trong sân này là hôm qua tôi nhổ đấy, đây là, là sàn mà hôm qua tôi lau, đừng có dẫn loạn xạ Cô không kìm được, mỉm môi cười Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền ngưng ngang xuất hiện Sầm dạ đi đầu, mấy chàng trai đứng ngoài sân, triệu đảm hô to Cô giáo hứa Hứa tầm xanh ló mặt ra cửa sổ Vào đi Ngoài dự đoán là khi đi ngang giang sơn mình đã chinh phục, sầm dã không hề khoe khoang chiến công vĩ đại. Trái lại, khi đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt em lấy ấy lại ánh lên nét cười nhàn nhạt, nhạt. Hình như ở bên cạnh đám anh em, anh lại trở nên kín đáo, không có ý định kể chuyện hôm qua với bọn họ. Hứa tầm xanh cho rằng họ sẽ chạy thẳng xuống phòng tập, vậy mà sầm dã lại có tính toán khác. Khoan vội đã, trên này ánh sáng đầy đủ, không khí thông thoáng. Hứa tầm sinh, chúng tôi muốn mượn phòng dạy đàn của cô để họp một chút. Ôi chào, lợn nái biết trèo cây rồi đây, tiểu giã cũng đòi họp hành ác. Cô gật đầu đồng ý, đang định đi khỏi, thì sam giã kéo tay cô lại. Cô cũng tham gia. Thấy mọi người đều nhìn hai người họ, hứa tầm sinh lắc đầu. Tôi không tham gia đâu, tôi sắp về quê rồi. Mọi người đều im lặng, nhóm triệu đàm cảm thấy rất khó tìm được thành viên như hứa tầm sinh, nhưng cũng chưa từng nghĩ cô có thể đồng hành dài lâu với họ. Sầm dã nhìn cô cười bảo, tôi biết nghe một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, ngồi đi. Cô đành kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, anh nhỏ tiếng chiều. giỏi lắm, rất nghe lời. Hứa tầm sinh trừng mắt với anh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy trương thiên giao đang nhìn mình chằm chăm. Ánh mắt đó không hề có nét cười, chỉ có cảm giác vừa sâu xa, vừa yên tĩnh. Trương Thiên Giao vốn là chàng trai vô cùng nhiệt tình, nhưng bây giờ lại mang dáng về cô đơn, dường như vẫn còn tình ý với cô, khiến hứa tầm Xanh cảm thấy bất lực. Nhưng cô chẳng có gì phải ái náy, thản nhiên nhìn lại anh ta. Cuối cùng Trương Thiên Giao đành phải chào thua, tươi cười nói chuyện với Huy Tử, khôi phục lại trạng thái thường ngày. Sầm giã không chú ý đến sóng ngầm nơi góc này, hắn rộng kể về lời mời đến biểu diễn ở lễ hội âm nhạc và những show khác mà mình nhận được. Triệu đàm cũng nói về tình huống bên phía mình. Tôi vốn cũng không ngờ, bây giờ các life, life house nổi tiếng ở thành phố Tương đều mời chúng ta đi hát, còn có hai công ty muốn ký hợp đồng với chúng ta. Không ngờ, chúng ta chỉ đánh một trận liền nổi tiếng. Kể tới lúc tham dự phòng lại, số lượng người theo dõi trên Weibo của tôi tăng liên tục. Rồi đã được hai mươi nghìn rồi đấy Cả đám cười rộ Huy Tử cũng khỏe Tôi cũng sắp hai mươi nghìn đây Trương Tiên Sao tự hào Tôi bốn mươi nghìn Tôi tám mươi nghìn Sầm giã phụ hoạ Cả đám đều đánh anh Với tâm sinh cười thích thú Bỗng triệu đàm hỏi Cô giáo hứa cô có bao nhiêu fan rồi Sầm dạ đám đều Cậu phải hỏi cô ấy có Weibo không chứ Dù sao người ta là người viễn cổ mà Thư Tần Sinh lườm anh, nghĩ đến tài khoản Weibo có hơn 100 người theo dõi của mình, đa số là bạn bè, bạn học và phụ huynh học sinh, cô cũng không muốn kết bạn với họ rồi bị lộ tài khoản cá nhân trên mạng nên dứt khoát trả lời, "Quả thật tôi không dùng Weibo." Sở Mã giả cười ha hê, Thư Tần Sinh không thèm để ý đến anh. Tán gẫu và khoe khoang xong, Huy Tử hài hái kết luận, "Tuy không có cơ hội tham gia vòng thi toàn quốc, Nhưng một hai năm tiếp theo, chúng ta không phải lo lắng kế sinh nhai, cơ hội phát triển cũng rất nhiều. Triệu đàm gật đầu, xâm dã bắt đầu vào chuyện chính. Khoan vội kết luận, con đường sau này phải tính toán thật kỹ, mục tiêu của chúng ta không phải chỉ nhận vài show đi hát, tham gia vài lễ hội âm nhạc là đủ. Trương Tiên Giao gật đầu, chính xác. Tham gia lễ hội âm nhạc là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng và địa vị trong giới. Thời gian sắp tới đây, chúng ta sẽ tập mấy bài thích hợp với lễ hội ngoài trời và các sân khấu quy mô lớn. Triệu đàm sung phòng Tôi có thể chịu trách nhiệm liên lạc với đối phương, chuẩn bị đồng phục, nói công trừng, còn lôi kéo được về nhà tài trợ. Tốt, tôi thấy được đấy. Mọi người càng nói càng hang say. Nhưng mà... Sầm giã say chuyện lời nói. Mấy show diễn khác như Lifehouse, quán bar vẫn có thể nhận một ít, nhưng chỉ hát những bài trước đây. Đừng để hao phí quá nhiều sức lực, duy trì thu nhập ổn định là được. Hầu hết tinh lực của chúng ta, ngoại trừ tập trung vào lễ hội âm nhạc, chính là sớm cho ra đời những ca khúc mới. Theo lời đám tử, đã có công ty tìm chúng ta, trong hiện tại chúng ta chưa đủ độ hot để đàm phán với họ. Chúng ta có thể xứ mối quan hệ, nhưng đừng quyết định vội. Từ đó gọi là gì ấy nhỉ? À, treo giá. Nhân lúc đang được nhiều người chú ý và có cơ hội tham dự lễ hội âm nhạc, đến lúc thời câu chín mùi, tương lai chúng ta hoặc là tự mình lập nên tên tuổi riêng hoặc là ký với công ty quản lý, phát hành album. Hứa tầm sinh từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Trước kia cô biết, sẵn dã siêng năng, có trí tiến thủ, đầu óc nhanh nhạy. Xong không ngờ trải qua chắc trở lần này, anh lại có suy nghĩ chu tuần về tương lai như vậy. Đột nhiên anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ấy không cười mà ẩn chứa nét thăm dò, như thể đang nói. Cô nhìn gì vậy? Hứa tầm xanh tự nhiên quay mặt đi không nhìn anh nữa, quay mắt thoáng thấy dường như anh bỉm cười, lại nói gì đó với người bên cạnh, điệu bộ càng tùy tiện. Cảm giác này vừa lạ lẫm, vừa kỳ diệu, rõ ràng không hề nhìn đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó luôn dõi theo từng hành động và cử chỉ của mình. Cuộc họp diễn ra hơn một giờ, đại khai xác định trong trọng tâm công việc và phương hướng phát triển trong một năm sắp tới của ban nhạc. Sau đó, tại nhóm mới xuống phòng tập, hứa tầm sinh biết hiện tại họ chỉ có hai lựa chọn hoặc dứt khoát bỏ phần điện của keyboard hoặc tìm người mới. Nhưng giai điệu bài hát của họ dĩ nhiên có tay keyboard thì vẫn tốt hơn. Trước khi xuống tầng hầm, xuân sãn đứng lá ở lại hỏi cô, Thật sự không xuống tập với chúng tôi hả? Hứa tần xanh khẽ cười, không đi đâu. Anh cũng cười, xong nụ cười không hề thiện ý, nhìn xoáy vào cô. Cô không bái hoài đến anh, trái lại anh không nóng này, vừa hát nêu ngao vừa đi xuống tầng, lại còn là bài hát anh đã viết lúc trước. Tối qua anh ngang cửa sổ nhà em, em vẫn vùi đầu giận dỗi né tránh. Hứa tần sanh ngay trước lát không nhịn được bật cười. Hôm đó ba nhà vẫn tập đến lúc mặt trời lặn mới ra về. Hồi chiều tâm trạng của xuân đã rất tốt, trong đầu chỉ nghĩ đến tập luyện. Nhưng đến khi cách xa nhà cô thì bỗng nhiên nhớ đến một câu hôm nay cô nói, tôi sắp về quê rồi. Trước kia nghe cô bảo quê cô ở Giang To, không biết sao lại một mình đến thành phố tương này. Không lẽ vì từ chất sao? Nghĩ đến đây, ngực sầm dã đau nhói, không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Đột nhiên nhớ lại trước trận chung kết, đàn tử có thông báo với hứa tầm xanh đã kết thúc khóa dạy đàn mùa đông, chuẩn bị về nhà. Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa về. Mấy ngày qua cô ở lại studio, có phải là vì họ không? Bao gồm cả việc hành hạ anh hôm qua. Có lẽ vì không yên lòng chăng? Hơn nữa, vừa rồi triệu đàm, đóng tiếp tiền thuê phòng tập cho cô, nhưng cô từ chối. Cô nói, dù sao mình cũng từng tham gia thi đấu cùng họ, xem như là một thành viên trong ban nhạc, không thể nào nhận số tiền này. Và lại, ý định cho thuê của cô là, vì không muốn nhạc cụ cứ nằm không chẳng ai dùng đến, chứ không chú ý kiếm tiền từ việc này. Lòng ngực sần sạn nóng bừng, mơ hồ có chút đáng chát. Phải chăng cô gái này luôn âm thầm đối tốt với người khác, không xoa đo tính toán, cũng chẳng cần người ta phải biết ơn. Anh bỗng nảy xin kết động, dù chỉ được cô yêu thương, tôn trọng như đồng đội, dù địa vị anh trong lòng cô vẫn còn thua sang người kia. Anh cũng muốn để cô biết, lòng tốt của cô không hề đổ sông đổ bể. Thấy sần dã bất chờ dừng bước, triệu đam tắt nắp. Sao không đi nữa, tiểu giã? Các cậu đi trước đi, tôi sực nhớ là để quên đồ ở chỗ hứa tầm xanh, tôi quay lại lấy. Trương Thiên Giao cười cười kiểu, cậu còn bày đặt dạ bộ làm gì? Huy tử lướt ngang nước dọc, chịu nằm bật cười. Đi đi, đừng có quá đáng, coi chuẩn bị cô giáo hứa, sách chuổi, sách chuổi đuổi về đấy. Sẵn giả sấy tay ra hiệu mình đã biết, rồi quay đầu bỏ đi. Khi đến trước sân nhà hứa tầm xanh, thấy bóng dáng cô thấp thoáng bên trong qua cửa sổ. Anh đừng ngắm nghía, khoảng sân mà mình đã nhổ sạch cỏ, dây lát, rồi hô to. Hứa tầm xem. Cô không ngờ anh đã đi rồi, lại còn quay lại, bước ra hỏi. Chuyện gì thế? Chỉ thấy anh bỏ hai tay vào túi quần, thở ra làn khói trắng, cười tươi. Có mấy lời đột nhiên cảm thấy, hôm nay phải nói với cô. Nhìn về mặt thành khẩn hiếm có của anh, hứa tầm xem không nghĩ nhiều. Tiến đến bên cạnh anh, nhưng anh lại không nhìn cô và trông về phía đường chân trời phương xa. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, thành phố hệt như con thú khổng lồ từng xuất hiện trong lời bài hát của anh, dường như sắp tỉnh dậy. Có được cơ hội lần này, chiều mỗi nhất định sẽ chờ mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ bước lên vị trí vạn người chú ý và kính ngưỡng. Anh đưa tay chỉ về phía bầu trời, đôi mắt nhúm sắc màu của ánh tà dương. Cô nhất định sẽ thấy được ngày đó Tối nay hứa tầm sinh ăn cơm một mình Rồi thu dọn hành lý Lại gọi điện cho bố mẹ thông báo ngày về quê Sau đó đờ đẫn ngồi trước bàn Cô không biết Phải chăng có một số việc Một số người có thể cảm nhận được số mệnh Cũng từng có một người Đứng dưới bầu trời bao la Thốt ra những lời tương tự như tiểu giã hôm nay Anh ấy bảo cô chờ Mình sẽ cố gắng đạt được tất cả Thực hiện ước mơ Dù đó là một thế giới hoàn toàn khác, anh ấy cũng muốn cô chờ đợi và bầu bạn bên anh ấy. Khi cô chưa tốt nghiệp đại học, vẫn còn ngây ngô, song trái tim đã biết rung động. Nhưng người đó khác hẳn với tiểu giã, anh ấy có nhiều nỗi sâu lắng và u buồn, có rất nhiều lần hứa tầm sinh đến phòng tập của ban nhạc, thấy anh ấy ngồi đấy hút thuốc. Chị ấy cô đã nghĩ, có lẽ không ai hiểu được nỗi sầu bi thật sự của chàng trai thiên tài này, ngay cả người bạn gái như cô, cũng không thể. Về sau, quả nhiên hai người họ ngày càng xa cách Tuy cả hai vẫn vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau Nhưng hoàn cảnh ở chung thì ít Mà xa cách thì nhiều Vẫn không thắng nổi danh lợi và ước mơ Còn cô, dù có bao dung đến mấy Sau nhìn cảnh anh ấy luôn có người đẹp vây quanh Không thể nào tránh khỏi hụt hẫng Và canh cánh trong lòng Sở thích, cách sống và lý tưởng của họ Càng lúc càng khác biệt Rồi từ trước đột ngột xảy ra tai nạn xe cộ hứa tần sinh không bao giờ ngờ được, một người ban đầu luôn thờ ơ với mọi thứ lại bỏ mạng trong vàng son tráng ngợp. tất cả yêu hận hợp tan đều hóa thành tiếc nuối, từ chất trở thành người vĩnh viễn chôn sâu trong trái tim cô. cô từng gào khóc vì anh ấy, cũng tuân theo suy nguyện của anh ấy, nhận lấy sàn nhạc cụ anh ấy tặng. từ đó hai người nghìn thu vĩnh biệt. Sau này đau đớn vơi dần, hứa tầm xanh nghĩ mình phải cám ơn từ chất đã cho cô một cuộc tình xích nữa đã thiên trường địa cửu cho cô can đảm để cảm nhận thế giới, dù cuối cùng cô vẫn lựa chọn đứng nhìn nó từ bên ngoài. Còn hiện tại, lý tưởng và tái hoa của sầm dã không hề thua kém từ chất. Hứa tầm xanh bỗng trào dâng phiền muộn, không biết là vì sao, giống như mầm non nhú lên trong đêm mưa. Gió xuân đang thì thẩm thôi thúc cô, xong cô lại không dám đối mặt để nhìn rõ xem đó là gì. Đàn ông ỉ mình có tài hơn người, căn bản sẽ không cách nào kháng cự được sức hấp dẫn của mơ ước. Họ sẽ nối tiếp nhau bước vào thế giới ấy. Nhưng tiểu xã không biết, cô đã từng bàn quan trước những vui buồn hợp ly, dối trả, đau khổ trong đó, hoàn toàn không muốn xa chân vào. Tối nay sau khi nói dối hứa tần tay những lời này, sầm dã hết sức khoan khoái, nhưng về đến nhà, không ngờ còn có niềm ngạc nhiên lớn hơn nữa đang chờ anh. Trong hộp thư Weibo của anh có thêm một tin nhắn: Chào cậu, sầm dã, tôi là nhân viên ban tổ chức cuộc thi ban nhạc siêu cấp tại khu vực thân dương. Chúng tôi đã xem video thi đấu của cậu, rất tán thưởng và rất thích. Thông qua tài khoản Weibo này, biết được cậu là người thân xương. Tại sao lúc trước cậu không nghĩ sẽ trở về Thân Dương tham gia thi đấu nhỉ? Tuy vòng loại và vòng bán kết của Thân Dương đã kết thúc, nhưng vì những năm gần đây có rất nhiều ban nhạc và ca sĩ xuất sắc đi nơi khác, đồng thời chúng tôi cũng tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt và công bằng, nên hiện tại top 10 vẫn chưa đủ số lượng, không biết các cậu có muốn về Thân Dương thi đấu không? Sẽ không có bất cứ mâu thuẫn gì với cuộc thi ở khu vực thành phố Tương, bởi vì mỗi khu vực đều độc lập với nhau, chi phí đi lại các cậu tự lo. Nhưng chữa nghỉ thì chúng tôi có thể hỗ trợ. Chờ hồi âm của cậu. Chương 10 Theo anh lên bắp Hứa tầm sinh phát hiện, hôm nay tâm trạng sầm giá cực tốt. Có lần cô xuống tầng hầm kiểm tra ống nước, ổ điện, cửa sổ có vấn đề gì không? Nào ngờ bắt gặp anh đang nhảy múa, thân thể rất linh hoạt, vẻ mặt vẫn ngông cuồng, kiêu hãnh. Thấy hứa tầm sinh đi xuống, anh chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô, người vẫn nhẹ nhàng lắc lư, khỏe môi nhếch lên. Ánh mắt của con người đôi khi không nghe theo điều khiển, mắt cùng đấn lá đá ở phòng eo của anh, dây lát mới phát hiện ra mình đang nhìn cái gì. Tìm giật thót, tức khắc quay đầu đi, không để ý đến mấy ánh mắt dõi theo sau lưng, cô tự nhiên làm việc của mình. Chợ đàm trượt lên tiếng. Cô giáo hứa, khi nào phải về quê thế? Ngày kia hứa tần sinh vừa nói vừa lấy chìa khóa trong túi đưa cho triệu đàm mấy ngày đó nếu các anh đến tập thì nhớ chú ý cúp cầu dao điện đóng cửa cẩn thận đừng làm bẩn nhà cửa quá nhé triệu đàm hớn hở cam kết can bàn không làm bẩn nhiều đâu hứa tần sinh mỉm cười chương thiên ra bên cạnh trên lời có nhiều đồ đạc không có cần bọn tôi tiễn cô không Sầm Giá vốn im lặng năm chiều nãy giờ, nghe vậy liền lần đầu nhìn Trương Thiên dao lại liếc sang Hứa Tầm Xanh. Cô lắc đầu từ chối, không cần, cảm ơn, đồ đang không nhiều. Cô nhẹ nhàng cất bước đi lên tầng. Mọi người còn chưa phát hiện, thì Sầm dã đã lon ton theo sau từ lúc nào. Hành lý của Hứa Tầm Xanh cơ bản đã chuẩn bị xong cả. Cô định ra ngoài mua vài món đồ cho bố mẹ và mấy đứa trẻ họ hàng. Vì thế, sầm giã vừa lên tầng đã thấy cô cầm túi sách đứng ở cửa, cuốn khăn quàng cổ thật dày, đội mũ len. Cả người ẩn trong bộ trang phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của cô. Sầm giã lặng thinh ngắm nhìn trước lát, mãi cho đến khi cô quay đầu lại, anh mới đi đến. Ra ngoài à? ừ, đi mua ít đồ Tết về cho gia đình. Sầm giã bền chạy đi thay giày rồi mở cửa giúp cô. Cảm ơn, anh cũng đi ra ngoài sao? Tôi đi với cô. Hứa tầm xanh khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không cần người đi theo. Anh không nói lời nào, cô đi vài bước, thấy anh vẫn theo sau, thì hơi lúng túng. Anh làm gì vậy? Sầm vã bắt trước giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Tôi đi theo sách đồ cho cô. Nói xong, anh cười sang sàng. Hứa tầm xanh chừng mắt nhìn anh, sao bước đi đến chạm xe buýt. Không ngờ anh lại thực sự theo cô lên xe. Trên xe buýt không đông người, Hứa Tâm Sinh thấy Sầm Dã ngồi xuống bên cạnh, sau đó nhấc chân gác lên lưng ghế hàng trước, cô nhắc nhở, "Bỏ chân xuống." Ừ, anh nghe lời nhưng tay lại bắt đầu không yên, trườn qua lưng ghế cô. Hứa Tâm Sinh cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh gần trong gang tấc, trông hai người hệt như đôi tình nhân, cô ngại ngùng bỏ tay xuống đi. Sầm Dã thản nhiên nhìn cô, tay tôi đâu có cản đường cả lối cô, tôi tay dài chân dài, cô phải cho tôi thư giãn vân cốt chứ, không phải chân thì là tay, cô chọn đi. quả thật là quá già mồm, hứa tầm sinh vứt khoát mặc kệ anh. tầm dã có chút đắc ý, khoe môi cong cong, xuyên quãng đường đều hát ngâm nga, có khi ngón tay lên lén gõ vài nhịp trên vai cô. ban đầu cô không để ý, sau đó anh cứ gõ mãi, cô liền quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy mà anh lại làm ra vẻ điềm nhiên như không, giống như mọi việc không hề liên quan đến mình. Hứa tầm xanh vừa bực mình, vừa buồn cười, nành mặt cây anh. Lúc đến chạm, anh đứng lên trước nhường cho hứa tầm xanh đi xa, sau đó theo quan sát, phía sau bảo vệ cô, cực kỳ phong độ. Cô thấy bàn tay anh luôn che trên đỉnh đầu mình, ngăn cách đầu cô với thanh lan can. Cô đi một bước anh theo một bước cảm giác này vô cùng kỳ diệu như thể cả người đều được anh cẩn thận che chở hứa tần san cúi đầu suốt không quay lại nhìn anh hai người đi đến cửa siêu thị anh nhan nhẩu đi kéo xe đẩy đến đi phải bước chợt nghe anh bảo này cô có muốn ngồi vào xe không tôi đẩy cho cô hứa tần sinh quả thật khó tin cô đã lớn thế này còn mặc váy mang giày da anh muốn cô ngồi vào xe đẩy á không cần Cô cứng rắn đáp rồi đi băng băng về phía trước. Sơn Giả cúi đầu cười che giấu tâm tư trộn rộn của bản thân. Có điều anh thật sự muốn nếm thử cảm giác đẩy bạn gái mình ở siêu thị giống như bao chàng trai khác. Anh lẹo đeo theo sau. Không ngồi thì thôi, chạy làm gì? Tôi đâu có sẵn giả đuôi cô. Hứa Tầm Xanh đứng trước kệ hàng cầm những món đồ chơi xem kỹ hướng dẫn sử dụng và nhãn hiệu. Sau đó bỏ vào xe đẩy sầm dã gần như gục cả người trên xe, khom lưng cho cao ngang bằng cô. đi lấy thêm một chiếc máy bay này nữa đi, hứa tầm xanh sai khiến. được. làm xong, anh lại khôi phục tư thế ngồi người trên xe, hỏi cô. có phải cô rất thích trẻ con không? đúng, nhưng tôi ghét nhất mấy đứa trẻ hai mươi mấy tuổi đầu, mà lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ. Mắt sầm ra ánh lên nét đầy gian xảo. anh tiếp lời thật nhanh đúng, tôi cũng vậy, ghét nhất mấy cô bé, cái gì cũng không hiểu, chỉ thích những cô nàng chững chạc. Hứa tầm xanh lặng thinh, nghĩ thầm nếu thật sự có một cô gái xinh đẹp, chững chạc đứng bên cạnh sầm dã, hẳn là sẽ rất xứng đôi. đám con trai ở lứa tuổi này đều thích tìm mấy cô gợi cảm, dù bản thân chỉ là thằng nhóc mà quần jean và áo hút đi. sầm dã lại bổ sung. Hứa tầm xanh, có khi cô cũng trẻ con thật, đi dạo cả buổi trong khu bán đồ chơi không chán, hôm đó còn mặc áo cho cây anh đào, cô như vậy không có bạn trai được đâu. Hứa tần xanh không để ý đến anh, bỏ đi luôn, sau đó nghe thấy tiếng bánh xe đẩy hàng kêu rột rạt, anh đuổi theo. Này này, tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa, xanh thục nữ. Vì tiếng gọi này cô mới chịu đứng lại, hờ hướng đáp. Gọi vậy còn tạm chấp nhận. Sẵn dã dơ tay lên che mặt Cô ngờ ngợ khom lưng xuống Thấy anh rõ ràng đang cười Tuy không hiểu anh đang cười cách gì Nhưng trực giác cho cô biết Không phải là chuyện tốt Kéo tay anh vài cái Anh cũng không buông Cô dứt khoát vỗ vào bả vai anh Lúc này anh mới buông tay xuống Nghiêm túc nói Này, đừng đánh tôi mãi như vậy Tôi cũng có tôn nghiêm của đàn ông đấy Nhưng không đánh mặt là được Hứa tầm sinh bị anh chọc cười Kệ hàng kê sang sát Ánh đèn sáng người, hàng hóa phong phú đa dạng, hai đầu thỉnh thoảng có người qua lại Cả hai nhìn nhau cười chốc lát, bỗng nhiên giống như có thứ gì đó ngưng động trong đôi mắt của đối phương Hứa tầm sinh quay người, tiếp tục bước đi, lát sau cô hỏi Suốt cuộc, có chuyện gì mà hôm nay anh nhất quyết đi theo tôi thế? Sầm giã ngậm nghĩ, cô đúng là thông minh và nhạy cảm Nhưng quả thật rất khó mở lời, dù sao yêu cầu của anh có hơi quá đáng mà Anh nở nụ cười rạng, Tôi có việc gì cầu xin cô đâu chứ Muốn sách đồ cho cô không được sao Hứa tầm sinh cười xòa Tiếp tục chậm dãi bước đi Cần gì thì cứ chỉ vào kệ Anh sẽ nói Cái này à Cô gật đầu anh liền lấy xuống Dần ra trong xe đã chết đầy hàng Dầm dã ân cần nói nhiều như vậy Làm sao mà bỏ vào vali được Hay là ngày kia tôi và mấy anh em đi tiễn cô Hứa tầm xanh không chịu được vẻ giả mù sa mưa của anh nữa, thở dài thường thượt. Thật lòng mà nói, sầm dã rất thích dáng vẻ, than ngắn thở dài của cô, hệt như bà cụ non. Gương mặt ửng hồng, má hơi phúng phính, mắt vừa đen vừa to. Thế là trong lúc cô thở dài, anh lại nhòi người trên xe đẩy hàng, chống cằm ngắm nhìn. Được rồi, hôm nay anh đã giúp đỡ tôi, tôi nợ anh. Nói đi, suốt cuộc là có chuyện gì? Sẵn giả yên lặng chốc lát, mới lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn kia. Đưa đến trước mặt cô, vừa quan sát nét mặt cô vừa bày tỏ. Tôi muốn tham gia, mấy anh em khẳng định không thành vấn đề, ngoại trừ Trương Hải trốn mất tâm, Chỉ uh, nhắn là có chuyện gấp về quê, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Còn cô, cô vừa xem xong tin nhắn, lập tức xa sầm mặt. Không được. Dù đã dự liệu được phản ứng của cô, xâm xã dẫn thấy hụt hẫng này nỉ. Sao lại từ chối nhanh vậy? Cân nhắc lại đi. Hứa tầm xanh vừa đi vừa nói. Không cân nhắc gì cả, tôi muốn về nhà ăn Tết, đã nói với gia đình rồi. Hơn nữa lúc trước tôi đã nói, mình không tham gia vào ban nhạc, các anh nên đi tìm tay keyboard khác, hoặc dứt khoát, đang đừng có dùng keyboard, không thể lần nào cũng bắt tôi đến chữa chảy giúp được. Xâm xã lập tức bán sát ăn vạ. Giờ tìm keyboard không còn kịp nữa, ngày kia chúng tôi phải đi Đông Bắc rồi. Hơn nữa, có cô và không có cô, sao mà giống nhau được? Lời này khiến hứa tầm xanh mềm lòng, nhưng yêu cầu của anh thật sự quá giới hạn nên chỉ im lặng đi tiếp. Tính cách sầm dã vốn kiêu ngạo, thấy thế cũng lặng thinh. Thỉnh thoảng hứa tầm xanh lướt nhìn anh, sáng về lệch lùng, nhất quyết đi theo của anh, làm cô khó xử. Lúc đi đến nạ dễ, cô này nói, tiểu giá, đừng làm khó người khác. Ai về, anh lại đột ngột chống tay vào tường, cản đường cô, cúi đầu nói chuyện dãi. Hứa tầm sinh, cho dù là vì tôi, cũng không được sao. Một tay anh chán phía trước, tay còn lại kéo xe đẩy chán phía sau, vây cô lại nơi góc siêu thị vắng lặng. Theo bản năng, hứa Tần xanh không muốn nhìn vào mắt anh, bên cúi đầu nhìn ánh đèn xoa trên mặt đất và đôi giày vải cũ của anh. Tiểu Dã, đừng giở chưa bài tình cảm. Cô buông lời tiếp. Bạn là bạn, không muốn là không muốn. Sầm đã không ngờ cô lại nói như vậy, màu không khí mập mờ lộ liễu, lẫn đèn nến, thoáng chốc bị cô khuấy thành một đống bùn nhão rồi lại dễ dàng hóa giải. Dường như cô không hề biết, trong Tết tắc vừa rồi, tình cảm trong anh cuồn cuộn trào dâng. Cô cúi người chui qua dưới cánh tay anh, thoát khỏi vòng vây. Sầm giã thất vọng, lát sau cười tự diễu, vẫn xảo bước đuổi theo. Suốt cuộc, làm thế nào cô mới đồng ý? Hứa tầm xanh đứng lại, tiểu giác cứ như vậy khiến cô không có cách nào cực tuyệt, nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Dần Tết đến nơi, còn muốn tôi giúp các anh. Trừ khi địa điểm thi ở gần nhà tôi để tôi có thể nhanh chóng trở về nhà ăn Tết. Với lại thời tiết không được lạnh, tôi sợ lạnh nhất trên đời. Tôi cũng sẽ không lộ diện để tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của tôi. Lần trước có phụ huynh nghi ngờ tôi là thành viên trong ban nhà tác ánh đấy. Tôi không vui chút nào. Sầm ra im lặng, sắc mặt trở nên khó coi. Những việc này, căn bản không thể nào xảy ra. Hứa tầm xanh khẽ giọng kết luận. Vì vậy tôi không tham gia được Hai người đi đến quầy thu ngân Hứa tâm sinh trả tiền Bỏ đồ đạc vào túi Xăm giá ở bên cạnh im thiên thiết quan sát Cô thầm nghĩ Hỏng rồi, lần này anh giận thật rồi Mua những hai túi lớn Cô vừa định xách lên Thì anh đã vươn tay cầm lấy chúng Rồi bỏ đi một mạch Hứa tầm sinh vội vàng đuổi theo Đưa tôi một túi đi Anh không thèm nói ngàng đến cô lúc đèn xe buýt, không khí thậm chí còn tệ hơn nhiều. anh bỏ hai túi đổ xuống chỗ ngồi, nhấc một chân gác lên lưng ghế trước, với thần sắc lạnh thinh liếc nhìn. anh lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi game. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau lại lén nhìn sang anh. anh chơi game cực kỳ chú tâm, không buồn liếc sang cô lấy một cái. mái tóc buông rủ che đi phần nào bơi mắt, vẻ mặt vô cùng xa cách. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng mắng vài câu thô tục. Cô nhìn vào màn hình điện thoại anh, màu sắc rực rỡ, tung tóe loạn xạ, cô xem không hiểu gì cả, thế nên cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cõi lòng xám xịt không vui, cúi đầu nhìn mười ngón tay mình rối rắm đan xen vào nhau. Lúc này trượt nghe người bên cạnh thất lời, miệng chu ra đến mức có thể treo cả bình dầu ấy, sợ cô rồi, nếu như tôi đáp ứng được tất cả thì sao? Hứa Tần Sinh ngẩng phát đầu, phát hiện ra môi mình đang chu ra thật, vội vàng thả lỏng. Anh thoáng nhìn cô, rồi cất điện thoại đi. Khóe môi lại nhếch cười bâng quơ, vươn cánh tay dài ra, xách hai túi đồ đứng dậy. Còn ngồi đó làm gì? Đến chạm rồi. Hứa Tần Sinh đứng dậy, anh hất tầm ý bảo cô đi trước. Cô vẫn ngoan cố. Đưa tôi một túi đi. Đừng vông dài nữa. Thế là cô đành xuống xe trước. Trên đường trở về khu trung cư, hai người vẫn không nói lời nào, nhưng tâm trạng sầm giã đã tốt hơn. Hoàng hôn buông xuống, át hẳn ban nhà đã ra về, anh đưa cô về tận cửa nhà. Cô quay đầu lại ngập ngừng nhìn anh, anh mang đồ đạp vào thẳng trong nhà, rồi mới nói, đi đây. Hứa tần xanh nhìn bóng dáng anh ra đến cổng, rõ ràng anh biết cô đang nhìn theo, nhưng vẫn không quay đầu lại. Đến khi bóng anh khuất xa, điện thoại của cô lại vang lên, anh nhắn đến. Nếu như tôi đáp ứng được tất cả thì cô không được đi đâu hết, chỉ có thể theo tôi thôi đấy. Tối đó hứa tầm xanh sắp ngủ thì nhận được tin nhắn do đại lý máy bay nào đó gửi đến. Xin chào quý khách hứa tầm xanh, anh chị đã đặt vé chuyến bay từ Thân Dương đến Nam Đô vào ngày 14 tháng 2 năm 2018. Lúc trước tham giả thi đấu, thành viên ban nhạc phải cung cấp số căn cước và một số thông tin cần thiết, với tầm sinh cầm điện thoại ngây người chốc lát. Một là nhớ đến lời mình đã nói lúc sáng với sầm giã, trừ khi địa điểm thi đấu gần nhà tôi có thể nhanh chóng trở về nhà. Khoảng cách hơn 1.500 km, thời gian bay 2 tiếng. Hay là nghĩ đến đã gần Tết, giá vé chắc chắn sẽ cao, lại còn bay xa như vậy. Tên kia lấy tiền đâu mua về máy bay cho cô chứ? Gần đây tham gia cuộc thi âm nhạc, mấy người họ phải tiêu tiền như nước lại chưa nhận được tiền thưởng gì cả. Hứa tầm xanh biết họ đã sớm cạn túi, vậy mà anh lại làm ra chuyện vùng tiền như nước thế này, còn không báo trước với cô một tiếng. Hứa tầm xanh có chút ấy náy, xong không muốn chủ động liên lạc với anh, chỉ xem đi xem lại tin nhắn kia vài lần, cô cũng muốn xem thử, ngày mai anh sẽ làm gì tiếp nữa. Kết quả chiều hôm sau, Tiểu giã không đến studio. Hứa tầm sinh thất vọng trong lòng, tranh thủ lúc triệu đàm ra ngoài hút thuốc, cô vừa hỏi vu vơ Sao hôm nay tiểu giã không đến? Triệu đàm cười đát. Sáng sớm đã đi ra ngoài, cô sáng hứa không biết đâu, tính tình cậu ấy đôi chi quái cớ lắm. Một mình làm gì không cho ai biết. Thật ra thằng nhóc này rất cần được yêu thương và quan tâm đấy. Hứa tầm sinh không biết triệu đàm nói vậy là thật hay đùa, chỉ à một tiếng triệu đàm lại nói, có điều tiểu lãm nghe lời cô, trước mặt cô luôn ngoan ngoãn, có chuyện gì cô cứ hỏi thẳng cậu ấy. hứa tầm xanh chối, tôi đâu có việc gì. tiểu lãm làm gì có chuyện ngoan ngoãn với cô, mà ma vương làm loạn mới đúng, còn trẻ con và ngoan cố hơn cả lúc bên cạnh đám anh em của anh nữa. đến chiều, ba người họ ra về, hứa tầm xanh vặn dẹp nhà cửa, nấu cơm tối như mọi ngày. Không hiểu sao cô bỗng dưng thấy buồn tẻ, chống vắng. Làm việc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thì bầu trời đã tối đen như mực. Cô nghĩ bụng, dù sao đi nữa, trò úp mực của anh chắc cũng sắp kết thúc rồi. Gần 10 giờ tối, xăm dãn mới đến gõ cửa nhà cô. Hứa tầm sinh ngồi chờ dưới ngọn đèn bàn đến buồn ngủ, vậy mà anh lại thăm dông gõ cửa. Điệu bộ còn ngông nghênh hăng hái. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Trái lại, Sơn Giã có chút sừng sốt, hỏi không đầu không cuối. Cô cứ thế mở cửa á, lỗi như không phải là tôi, là người xấu thì sao? Dĩ nhiên hứa tầm xanh không cho anh biết, mình có thể nhận ra tiếng bước chân và nhịp gõ cửa của anh. Chỉ nói, tôi tự biết trường mực. Sơn Giã đeo trước ba lô căn phòng đi theo cô vào nhà, hai người đứng trong phòng khách, nhìn nhau không nói lời nào, như thể đang diễn ra cuộc chiến ngầm. Anh bật cưới trước, càng người bao trùm không khí giá lạnh ban đêm. Dọn trống mặt bàn đi. Hứa tầm sinh không hỏi nhiều, cô muốn xem rốt cuộc anh mang thứ gì đến, bên rơi trước bàn đi, để lại trước bàn trống. Sần giã bỏ ba lô xuống, đổ ra một đống đồ. Hứa tầm sinh xem kỹ, đủ món đồ trước mặt, đột nhiên bị anh búng vào chán. Nói thật, mua về máy bay xong tôi phá sản rồi, những thứ này là thành quả tôi đã phơi vét cả ngày đấy đặc biệt giải quyết ba vấn đề khó khăn lớn của cô. Hứa Tầm xanh bình tĩnh đưa tay nghiệp đồ. Sao lại nói vậy? Sầm Dã bình tĩnh nhìn xoáy vào cô, cầm lấy chiếc hộp kim loại hình bầu dục màu bạc, nghiêm túc nói: Cái này là máy sửa tay dùng biên siêu cấp vô địch vũ trụ, được sản xuất tại thành phố tương. Rất là lắm tôi mới tìm được cái đẹp như vậy. Không tệ đúng không? Kích thương cũng hợp nữa. Không phải cô sợ lạnh sao? Trên đường đến Đông Bắc với tôi, cứ giữ lấy nó, thì sẽ không lạnh nữa. Hứa tầm xanh nhận lấy chiếc máy sửa tay kia, ngón tay nhẹ nhàng, miếp theo rìa của chiếc máy, lặng thinh. Giảm giã lại lấy một chiếc chăn nhỏ, đặt trước mặt cô. Chủ quán bảo là lông cừu. Anh ngập ngừng. Giảm giá đặc biệt, lúc lạnh đắp lên chân, khi không cần thì tôi giữ giúp cô. Hứa tầm xanh vuốt tấm chăn vẫn không nói lời nào. Điều này khiến sầm giã bắt đầu thấp thỏm nên cô ý trêu chọc cô Thật ra mùa đông ở Đông Bắc Không khắc nghiệt như cô nghĩ đâu Đi đến đâu cũng có hệ thống sửa cả Nếu thật sự không chịu được Người đàn ông Đông Bắc này Sẵn sàng làm lò sửa tự nhiên cho cô Để cô tựa vào Suốt cuộc khỏe môi hứa tầm xanh nhẹt cong Xê ra đi Lòng sầm giã ấm áp Anh cúi đầu tìm kiếm trong đống đồ đạc một hồi Lấy ra một chiếc mặt nạ hình vương mặt con trai Trên đỉnh đầu, còn có cặp sừng hưu. Hứa tầm sinh từng thấy nó ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Tôi nhờ nghệ nhân đường phố vẽ đấy. Sầm dạ nói xong, từ từ đưa mặt nạ đến gần mặt cô. Cô vẫn bất động nhìn anh, cho đến khi tay anh dừng lại cách mặt cô một tấc. Ánh đèn diều diệu soi tỏ trên đỉnh đầu, gió đêm luồn vào từ cửa sổ. Hai người chỉ cách nhau chiếc bàn dài và hẹp. Không gian mờ tối, lấp lánh ánh sáng, về mặt anh trường tính, không trẻ con, cũng chẳng sường xã. Cô nhìn anh không chớp mắt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Có điều, nhìn từ góc độ của sầm giã, chiếc mặt nạ đã che hết, gần hết khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt trong trèo đến mức khiến trái tim anh như nắng lông đanh trên biển. Anh sơ cái này ra làm gì? Sầm giã khẽ cười. Đeo cái này... Âm thanh vừa thốt ra, chẳng biết đã khàn đi từ lúc nào. Anh hắn giọng nói tiếp. Người khác sẽ không thấy được mặt thật của cô, vậy là tôi cũng thoả mãn được yêu cầu thứ ba của cô đúng không? Nét cười vụt qua đáy mắt hứa tầm xanh, cô không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu. Lát sau anh lại lục lọi đống đồ, lấy xa, nào là găng tay, sổ, bưu thiếp, đều rất đáng yêu. Chắc hẳn anh đã mua từ hàng văn phòng phẩm đây mà. Cô bỗng thấy có chút buồn cười, sau đó anh ra dự sờ mũi, dường như đang xấu hổ. Cuối cùng, cầm tấm thẻ nhỏ xinh xảo đưa cho cô. Đây là gì? Lật qua xem đi. Lại úp úp mở mở, hứa tâm sách lượm anh, lật tấm thẻ lại. Mà sau thật ra không có gì cả, chỉ có hai chữ, tiểu sinh, được viết bằng bút máy. Đó là chữ viết vô cùng quen thuộc, trông như già bới, nhưng không kém phần khí khái. Bên cạnh chữ sinh, con vẽ khuôn mặt cười vụng về Không phải bảo là không muốn để người ta biết thân phận cô sao Đơn giản thôi, đeo mặt nạ và đổi nghệ danh Không gọi cô là sinh nữa, cứ gọi là tiểu sinh Sinh trong khoai lang sống ấy Như vậy còn ai đoán ra là cô nữa chứ Rửa tầm sinh cầm tấm thẻ đúc lại Anh mới là khoai lang sống ấy Sầm rã nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, cười trả lời Không, tôi chím lắm rồi. Rửa tâm sừng á khẩu, luôn cảm giác mấy lời anh nói nghe thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa, lưu manh. Khi cô cúi đầu, nhìn đống đồ bày đầy trên bàn, tim như thể bị thứ gì đó từ từ lấp đầy. Thế nhưng tính cô nhút nhát và hay trốn tránh, không muốn đối mặt với mấy thứ đó. Vì thế, quay người định bỏ đi. Nào ngờ bạn sầm nào đó bị cô tránh né nhiều lần, đã sớm có phòng bị, nhanh tay lệ mắt bắt lấy cánh tay cô, này đừng giả bộ hồ đồ, sống hay chết thì cứ nói thẳng đi. Hứa tầm xanh chỉ cảm thấy nơi cánh tay bị anh bắt lấy như có mạch nước ngầm nhỏ từ năm ngón tay anh không ngừng len lỏi và lan tỏa khắp thân thể cô. Lời nói của anh cũng vô cớ khiến tim cô loạn nhịp. cả hai đều trầm mặc hồi lâu. sống, cô khẽ thốt ra một chữ sầm giả vẫn bất động, không lên tiếng, tay vẫn nắm lấy cánh tay cô không buông. nói xong chuyện này, mặt hứa tầm xanh hơi nóng, cô từ từ ngẩng đầu, thấy tất cả ánh sáng trong phòng dường như đều hội tụ hết vào đôi mắt anh. miệng anh cười tét tét, hàm răng trắng tinh, nụ cười dạng dỡ đến mức đủ khiến người khác nhìn ngẩn ngơ. hứa tầm xanh rút tay lại, sầm giả chống tay xuống bàn, gương mặt vẫn đông đầy nét cười. thật ra cô không biết. Suốt ngày hôm nay, lòng anh không có gì chắc chắn Ngoại trừ phai tiền mua được tấm về máy bay kia Những thứ khác, dù anh đã lựa chọn hồi lâu Nhưng bản thân vẫn biết rõ Chúng đều là món đồ không đáng tiền Mà cô cũng không thiếu Cũng chính hôm nay, anh mới ý thức được Những việc anh có thể làm cho cô Những thứ anh có thể mua cho cô Ở thời điểm này, cực kỳ ít ỏi Anh chỉ là kẻ hai bàn tay trắng Đã sắp hết sức lực Hy vọng duy nhất chính là cô sẽ mềm lòng một lần nữa. Lúc này thấy cô cúi đầu, hai má ửng hồng, đôi môi tươi thắn, nụ cười dịu dàng. Sần dạ biết cô đã có quyết định, lòng anh vui trước nổ tung, hết như pháo hoa nổ rụ trên vòng không. Đau óc anh bắt đầu có chút mê say, bao nỗi xúc động, cảm kích, ái mộ, phát vọng và tủi thân lan tràn khắp người. Còn chưa kịp cân nhắc trước sau thì anh đã đi qua chiếc bàn. Đưa tay kéo cô vào lòng